Hồi thứ 791, thiên tuyệt ma thi Hình dạng của thi tiêu vẫn giống như trước đây không thay đổi gì Toàn thân phủ đầy lông xanh, cục mất hết một cánh tay Cả người đều bị ngân liên cuốn kín không hở chút nào Hàng lập cẩn thận xem xét gian thạch thất một chút Thấy gian thạch thất này so với trước vẫn như vậy Không có chút gì khác lạ cả Sau đó mới cầm hộp ngọc phóng xuống mặt đất vỗ vào túi linh thú bên hông rồi một đạo ô quan bắn nhanh ra. Thân ảnh của đề hồn thú cao khoảng một thước xuất hiện. Con thú này vừa mới bay ra thì thấy ngay thi tiêu thì kêu lên chiếc ché vui mừng. Không cần chờ hàng lập phân phó hát mang của nó chết động thân hình bỗng to lớn lên. Cũng may con thú này cũng biết nơi đây nhỏ hẹp nên khi đại trướng khoảng một trượng liền dừng lại. Rồi đưa hai mắt nhìn chầm chầm vào thi tiêu không chết mắt ra vẽ rất là nóng lòng muốn thử. Hàng lập thấy vậy liền nhấn mày. Thần niệm vang lên liền làm cho đề hồn thú bình tĩnh lại. Ngồi chồm hổm đưa lưng về phía hàng lập trong dáng vẽ rất là hoạt kê. Ôi. Hàng lập sau khi nhìn rõ cái lưng của đề hồn thú thì trên mặt xuất hiện lên vẻ rất là kinh ngạc. Đề hồn thú ngồi quay lưng lại khi đó Hàn Lập thấy ngay sau lưng nó có một cái đồ án hữu dị màu huyết sắc. Cái này hiện giờ trông rất rõ ràng hơn trước nhiều. Hữu ảnh bắt đầu vận chuyển, làm cho người ta có cảm giác như là nó đang sống lại vậy. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi suy nghĩ ở trong lòng. Xem ra đề hồn thú sau hai lần thôn phệ thì dường như đã có những thay đổi rất lớn. Điều này đã vượt qua sự mong đợi của Hàng Lập nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để nghiên cứu đề hồn thú Hắn phóng con thú này chủ yếu là để ngăn người Việt ngoài ý muốn xảy ra mà thôi Sau đó bàn tay của Hàng Lập đưa tới túi trữ vật vỗ nhẹ một cái Hoàng Quang chợt lóm lên rồi một cái cổ sát ngọc ký xuất hiện ở bàn tay Hàng Lập thấy vật ấy mi mắt chết một cái Vật ấy có được là từ việc hắn kiểm tra từ thần thức của hắc bào thanh niên rồi tìm được từ trong đầu của hắn Bên trong ghi lại hơn 10 loại phương pháp luyện thi Mà đại bộ phận các phương pháp này có được đều là do hắn tự mình minh tranh ám đoạt mà có Rồi được hắn phục chế trở lại Vị trưởng lão này của âm La Tôn dường như có nghiên cứu thâm sâu về việc luyện thi Cho nên ở trên 10 loại phương pháp luyện thi này cũng ghi rõ những chú giải và suy nghĩ của chính mình Trong đó cũng có nhiều cách lý giải cải tiến rất hay có thể làm cho uy lực của việc luyện thi tăng lên thêm 3 phần Chỉ tiếc một điều là người này chỉ khư khư giữ những hiểu biết này của mình mà không cùng với đồng môn trao đổi Mà hắn chỉ nghĩ rằng chỉ cần luyện chế ra mấy cổ thi ma này là có thể đứng đầu về phương diện luyện thi rồi Nhưng mà hắn còn chưa tìm ra được một thân thể tốt nhất cho nên tới ngày hôm nay ước muốn đó vẫn chưa thực hiện được Ngoài ra trong đó lại còn ghi lại một loại gọi là thiên tuyệt ma thi. Đối với luyện thi này, hắc bào thanh niên nghĩ rằng có thể luyện chế ra vài loại đỉnh cao luyện thi. Yêu cầu chính của phương pháp này là phải tìm cho được một thân thể có được các loại thần thông lợi hại. Sau đó đem thần thức xóa đi rồi lại dùng các loại bí thuật luyện chế để sau đó có khả năng tạo thành thiên tuyệt ma thi. Loại ma thi này chắc chắn là rất là lợi hại bởi lẽ nó có thể thi triển tất cả các loại thần thông của nó cùng với nguyên bổn tu vi trước đây. Theo như lời của thuật luyện thi ghi lại thì thi tiêu này chính là một trong những loại tốt nhất có thể sử dụng. Nó chẳng những cần tới các loại thiên địa linh thi luyện chế thành. Ngoài ra còn phải hung ác thập phần thì mới có thể nắm chắc ba phần luyện chế thành công. Cho nên hàng lập sau khi đọc qua phần luyện chế thi thuật xong thì lập tức nghĩ ngay đến cổ thi tiêu này. Với cơ hội tuyệt hảo như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Nhưng mà trước khi luyện chế ra ma thi này thì hắn cần phải luyện chế cho ra được nguyên anh thứ hai. Trước đó cần phải đem thần thức của thi tiêu này xóa bỏ đi hoàn toàn mới được. Cho nên, hắn mới cố ý dùng cái hộp ngọc bảo tồn nguyên thần của thi tiêu đem đến nơi này để có thể dễ dàng thi triển pháp thuật. Hiện tại hàng lập nhìn cây đinh màu bạc to lớn trước mắt rồi vươn một tay ra Toàn bộ cây đinh rung lên Cùng với chú ngữ từ trong miệng của hắn đọc ra nhanh như xé gió Làm cho nó bắt đầu phát ra hào quang màu bạc Hai tay trà sát lại rồi một tiếng động như sấm vang lên Rồi mấy đạo kim hồ trải rộng ra trên bàn tay kim quang chói mắt khí thế thật là kinh người Vẽ mặt hàng lập không chút thay đổi Hai tay tiếp tục đưa ra Rồi có hơn 10 đạo kim hồ từ trong lòng bàn tay hắn bắn nhanh ra. Rồi từng đạo một bắn tới cái đinh to lớn phía trên. Hào quang màu vàng và bạc đang xen lẫn vào nhau, làm cho cây đinh không ngừng rung lên. Xem tới đây, sắc mặt hàng lập trầm xuống trong miệng thoát một chữ, đi. Rồi một đạo pháp quyết khẩn cấp đánh ra. Cả cây đinh to lớn hóa thành từng đạo ngân quang bắn ra. Bao lấy cái thi tiêu nắm dưới bãi đá rồi bay xung quanh nó. Rồi kế tiếp nhắm tới tới tứ chi cùng với những chỗ quan trọng khác bắn tới. Sau đó thì dừng lại không nhúc nhích. Làm xong hết những việc này. Hàn lập hiếp sâu một hơi. Ánh mắt hướng tới cái hộp ngọc được dán kim phù trước mặt liếc một cái. Miệng há ra. Một đạo sáng mờ màu xanh từ trong đó phun ra. Ánh sáng mờ này bao phủ toàn bộ hộp ngọc. Làm cho kim phù của hộp ngọc này rung lên vài lần. Sau đó nó có biểu hiện muốn buông ra Vụt một tiếng cái nắp hộp dường như bị ai đó mạnh mẽ đánh vào làm cho nó bay ra xa vài trượng Đồng tử của hàng lập chật co lại nhìn chầm chầm cái hộp ngọc hai môi miếm chặt. Một cổ lục vụ nồng đậm từ trong hộp ngọc suốt ra cùng với vài tiếng cười vừa vui mừng vừa sợ hãi vang lên Ha <cười> ha Cuối cùng ta cũng được tự do Là người nào ngu xuẩn phóng ta đi ra Nếu đã phóng suốt ta đi ra rồi vậy thì trước hết ta sẽ mượn huyết nhục của người trở thành của ta đi Ồ nguyên anh kỳ tu sĩ Từ trong sương mù xanh biết từ từ ngưng tụ lại thành một vị nữ tử Khuôn mặt so với ngân nguyệt có vài phần giống nhau Chỉ có ánh mắt màu xanh lục là hơi hung ác hơn một chút Hơn nữa sau khi thấy rõ hàng lập thì nó liền trợn mắt ra vẻ hù dọa một cái Hàn lập thấy khuôn mặt như vậy thật cũng có chút kinh ngạc nhưng sau đó thần sắc liền trở lại bình thường. Hình dạng ngân nguyệt hóa thành, lúc đầu chính là do thi tiêu biến hóa ra. Vậy cái hộp ngọc này quả nhiên là đang phong ấm nguyên thần của thi tiêu bên trong. Khuôn mặt hữu dị màu xanh biết sau khi ngẩn ngơ một chút rồi cười lạnh một cái. Đột nhiên há miệng phóng ra một luồng âm phong cực mạnh cuồng trướng bay tới Hàn lập. Nhưng hàng lập đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên làm sao để cho nó có thể đắc thủ được chứ? Cho dù thi tiêu còn sống cùng với thần thông cao thâm. Nhưng do bị nhốt nhiều năm như vậy thì nguyên thần đã bị giảm sút nên không làm cho hàng lập lo sợ chút nào cả. Hắn tại chỗ khẽ nhốt nhích một cái, rồi từ phía sau hàng quen lón lên. Đề hồn thú đang đứng bên cạnh dường như đã nhận được lệnh. Đột nhiên cái mũi to hít mạnh một cái rồi một đoàn ánh sáng màu đỏ vàng phóng ra. Ánh sáng mờ đi qua rồi cuốn lấy hơn phân nửa bộ mặt hủy rồi ra sức lôi nó về. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Cái mặt hủy kia cũng vô cùng cơ trí phát giác ra có việc gì đó không ẩn. Liền liều mạng chống cự lại. Rằng co muốn trốn thoát ra. Nhưng thật là đáng tiếc dường như thần thông của đệ hồn thú này chuyên môn khắc chế nguyên thần của yêu hồn. Chẳng những nó không thoát ra được mà ngược lại còn bị ánh sáng mờ đó bao phủ nhiều thêm. Lúc này hồn vía của cái mặt hủy này đã bay lên mây nhưng nó cũng thật sự là có đủ quyết tâm Lúc này lục vụ của mặt hủy rung lên kịch liệt Nó liền tự cắt đứt phần bị ánh sáng mờ cuốn lấy Rồi thừa dịp đoàn ánh sáng màu vàng đỏ thu về Nó liền chạy ra khỏi hủy vụ rồi liền quay lên một trận điên cuồng rồi một lần nữa Sau đó ngưng tụ lại thành một cái mặt hủy khác nhỏ hơn Lúc này nó liền quay đầu hướng tới cái thi tiêu đang nằm giữa bãi đá phóng vọt tới. Biết được hàng lập không phải dễ đụng tới. Vì vậy nó liền trở về thể xác của mình để làm sống nó lại. Rồi sẽ trở lại xét xác hàng lập sau. Hàng lập thấy cái mặt quỷ quay đầu đi, khó miệng có chút nhen lên, lộ ra vẻ xem thường. Hắn không chút lo sợ mà hướng tới chỗ cái đinh được bao xung quanh hơn 10 cái kim hồ điểm một chỉ. Ngay lúc cái mặt hủy định nhập vào xác của thi tiêu thì nó liền đánh tới nhanh như chớp. Vang lên một tiếng, buộc. Thân thể của thi tiêu vừa động một cái thì từ tứ chi, bụng và những nơi yếu hại khác đều bị cây đinh to lớn đánh tới. Do thân thể của thi tiêu cứng rắn như sắt cho nên những cái đinh bạc này không thể làm cho nó bị tổn thương chút nào cả. Nhưng đám kim hồ phía trên lại không chút buông tha. Nó liền biến thành một cái lưới lớn màu vàng rồi chỉ trong chết mắt đem thi tiêu bao vào bên trong. Lúc này liền xuất hiện ra một cổ xú khí hôi thối từ trên người thi tiêu xông ra còn cái nguyên thần của phụ thân thi tiêu vừa bị đánh ra khỏi cơ thể. Bây giờ từ trong màu xanh biếp của hủy vụ so với phụ thân của nó thì to lớn hơn một chút. Hơn nữa bên trong đó lại mơ hồ ẩn tàng một cái mặt hủy lớn và một cái mặt hủy nhỏ. Hai cái mặt này liều mạng tìm cách tiến vào thân thể của thi tiêu nhưng mỗi lần tiến lại gần liền bị đinh bạc từ phía trên phóng kim hồ tới chặn lại. Vì vậy bọn chúng không cách nào tiến vào được. Không ngờ trong thân thể của thi tiêu này lại có một cái phân thân. Việc này thật sự làm cho ta thêm bận rộn đây. Hàng lập thấy tình hình như vậy trong lòng mừng rỡ. Sau khi gạt bỏ hết suy nghĩ, rồi tập trung thần niệm ra lệnh cho đề hồn thú Lúc này từ trong lỗ mũi to lớn của nó lại hừ lên một tiếng thật to rồi một cổ ánh sáng màu vàng mờ so với trước lớn hơn phun thẳng tới hai cái mặt quỷ rồi bao lấy chúng. Bây giờ hai cái mặt quỷ không như lần trước gặp được may mắn chạy thoát. quan hoa tỏa ra hai cái mặt quỷ kêu lên một tiếng thê lương. Thảm thiết từ bên trong ánh sáng màu vàng mờ tìm cách chạy ra nhưng không được. Rồi bị đầy hồn thú hút vào bên trong miệng. Cái miệng rộng của đề hồn thú há chỉ trong vài cái đã nuốt hết vào trong bụng sạch sẽ. Sau đó lấy tay vỗ lấy bụng ra vẻ rất là khoan khoái và hài lòng. Hàng lập thấy vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cũng không vội vã đem cái đinh màu bạc ấy thu hồi lại mà từ từ hướng tới cái thân thể của thi tiêu đi tới. Đến bãi đá rồi Hàng lập mới nhìn tới sợi dây màu bạc đang cuốn quanh thi tiêu suy nghĩ một chút. Rồi liền đưa ra một ngón tay, từ đó phóng ra một đạo kiếm khí màu vàng chém xuống. Bụt lên một tiếng giòn tan, rồi sợi dây bạc vẫn như cũ. Thần sắc của Hàng Lập vẫn không thay đổi, dường như đã dự đoán trước được việc này. Miệng há ra một thanh tiểu kiếm màu vàng từ trong đó phun ra. Sau khi làm phép hóa thanh tiểu kiếm này thành một đạo ánh sáng chói mắt. Nhắm tới sợi dây bạc đánh tới một cái. Cũng giống như lần trước một tiếng. Bụt. Khô khúc vang lên giòn tan. Từ trên sợi dây bạc xuất hiện một cái lỗ to bằng hạt gạo. Sắc mặt của Hàng Lập hơi thay đổi, có chút không tin. Mặc dù biết rằng sợi dây bạc này có thể trói buộc được thi tiêu thì chắc chắn không phải là một loại pháp khí bình thường. Ngay cả khi thanh trúc phong vân kiếm đã trộn thêm canh tinh cũng chỉ có thể tạo thành chút ít thương tổn. Việc này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Mặc dù trong lòng Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng pháp quyết trong tay vẫn lên không ngừng truyền tới thanh phi kiếm. Nhắm ngay đúng vị trí bị chém hồi nãy rồi không ngừng chém tới nữa. Sau một thời gian thì ngân liên này cũng đã bị hàng lập chặt đứt ra. Hàng lập ngạc nhiên nhìn tới ngân liên ngót một cái. Nó giống như một con rắn cực kỳ linh hoạt rồi hóa thành một đạo ngân quan rơi vào tay hắn. Hắn lấy tay nhẹ nhành vuốt cái ngân liên này, lúc mới đầu thì thấy nó trơn bóng nhãn nhụi. Nhưng xem kỹ thì thấy nó có khắc các loại phù văn rất nhiều và nhỏ. Nhìn bình thường thì không thể nào phát hiện ra được. Hai Hồi mắt hàng Tâm lập khẽ chớp một cái rồi liền hiện ra trước lúc cái... đi xa. Với những loại phù văn tinh xảo và nhỏ như vậy chắc chắn không thể được luyện chế ra ở tu tiên giới của thiên nam được. Xem ra cái này cũng có thể là một kiện cổ bảo hiếm thấy. Trong lòng hàng lập nghĩ như vậy xong ngân quang trong tay chợt lón lên rồi đem hai cái ngân liên cất đi. Hắn định chờ một thời gian nữa nếu có cơ hội sẽ đem hai khúc dây này nối lại với nhau Để xem uy lực của nó của nó thế nào Sau khi cất xong ngân liên Hàng lập cúi đầu xuống xem xét thật kỹ khuôn mặt hung hãn của thi tiêu như thế nào Vẽ mặt căng ra Rồi mười đạo thanh ti từ các đầu ngón tay bắn ra Phân biệt các nơi trên thân thể của thi tiêu mà nhập vào Hàng lập bắt đầu cẩn thận kiểm tra Một hồi lâu sau Hàng lập lộ ra vẻ hài lòng. Ngoại trừ cánh tay bị mất đi thì nếu dùng toàn bộ thân thể của thi tiêu để luyện chế thì thật là hoàn hảo. Chẳng những thân thể mạnh mẽ dị thường, các loại pháp bảo không thể nào đã thương được. Mà hơn nữa bên trong cơ thể còn có chứa đựng hai loại thi hỏa và thi độc, hai loại này lại càng không thể xem thường được. Nếu như người tu tiên mà dính phải thì chắc chắn sẽ mất mạng như chơi. Nhìn thấy thi tiêu bị mất đi một cánh tay, một ý định chợt xuất hiện trong đầu hàng lập. Hắn liền vỗ vào túi trữ vật bên hông từ trong đó phóng ra một cổ tam sắc phệ kim trùng. Nó bay lên trên đỉnh đầu rồi xoay vòng ở trên đó. Hàn lập vương tay bắn ra một đạo pháp quyết. Lúc này hắn bắt đầu dùng thần niệm sai khiến cho chúng nó bắn tới chỗ cánh tay của thi tiêu bị mất đi rồi từ từ ngưng tụ lại thành hình. Một lát sau, một cánh tay tam sắc xuất hiện ở ngay chỗ cánh tay bị mất. Ngoại trừ màu sắc không giống với cái kia và cũng không có lông xanh. Nhưng hình dạng thì giống nhau như đúc hàn lập liền mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, từ trong túi trữ vật hắn xuất ra một cái trận bàn và một cái trận kìa. Rồi không chút chậm trễ hắn liền bố trí ở trong gian thạch thất này một cái trận pháp cực kỳ huyền ảo. Hắn ở trong núi này hơn hai tháng liền sau đó hàng lập lại xuất hiện ở trong động tại tử mẫu phong sắc mặt trông rất là xanh xao, dường như đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. sau đó lại gọi ngân nguyệt ra ngoài, hắn không nói lời nào cả rồi lại đi vào mật thất tiếp tục bế quan, mà không nói gì đến thi tiêu cả. một tháng nữa lại trôi qua cửa của mật thất lại mở hàng lập với thần sắc bình thường đi ra. chủ nhân ở trong trùng thất lục dược xương công đã bắt đầu đẻ trứng. Ngân Nguyệt đứng bên ngoài vừa thấy Hàng Lập đi ra liền cung kính chào nói Đẻ trứng, để ta đi nhìn một cái Hàng Lập hơi ngạc nhiên rồi sau đó liền mừng rỡ nói Rồi hắn hướng tới trùng thất mà đi ngay còn Ngân Nguyệt thì theo sát sau đó Ngay khi tới cửa chỗ có cấm chế của trùng thất thì Hàng Lập đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc ở bên trong Lục dược sương công bây giờ so với lúc mới vừa được Lưu ngọc giao cho đã khác hẳn Thông qua việc cắn nút nó đã tiến thêm một bậc Chẳng những hình thể lớn hơn gấp đôi Ngoài ra nó còn biết phun ra hàng khí rất nhiều Mặc dù không thể so sánh với kiền lam văn diễm của hàng lập Nhưng nếu đối phó với kết đan kỳ tu sĩ thì không thành vấn đề Do hàng lập đã dung hợp được hàng khí và tu luyện ra được tử la thiên hỏa Nên uy lực cũng tăng lên một chút Những cái trứng của lục dược sương công này nằm ở giữa trùng thất Màu đen óng ánh lớn bằng nắm tay Toàn bộ bị đông cứng hoàn toàn cao khoảng một trượng sáng chói và tản ra hàng khí nhẹ nhẹ. Thì ra đám băng cứng này là do lục dược sương công sau khi đẻ trứng rồi lại phun ra để bảo vệ nó. Hàng lập đưa ánh mắt nhìn lướt qua trùng thất một lần. Mấy con cự đại ngô công dường như cảm ứng được việc này liền ngẫm đầu lên. Hướng về phía cánh cửa kêu lên vài tiếng ra vẻ đe dọa. Thần sắc của hàng lập vẫn không đổi. Nhưng ánh mắt hướng tới số trứng này từ từ đếm. Có 24 quả trứng cũng đủ dùng rồi Ngân Nguyệt ngươi đi kêu để tử ký danh của ta lại đây để cho nàng ta mang linh trùng đi Sau khi thấy rõ số lượng trứng này hàng lập gật gật đầu ra vẻ hài lòng rồi phân phó công việc Dạ ta sẽ dùng truyền âm phù báo tin Ngân Nguyệt gật đầu đáp ướm Sau đó từ trên người lấy ra một cái phù đưa miệng tới nói vài câu Cái phù bay tới không trung rồi hóa thành một đạo hồng quang lập tức bay đi Sau khi xem xong số trứng của Ngô Công, Hàng Lập đi tới phòng bên cạnh xem tình hình của phệ kim trùng như thế nào. Bởi vì khoảng thời gian trước, hắn chủ yếu dùng lục dịch để bồi dưỡng cho lục dược xương công. Rồi đám phệ kim trùng lại đẻ trứng vì vậy có một khoảng thời gian Hàng Lập không có xem xét tới. Đám phi trùng này ở trong trùng thất so với trước kia vẫn không có gì thay đổi. Bọn chúng tụ tập lại thành một quả cầu màu vàng to lớn. Thấy vậy Hàng Lập liền cho chúng một viên linh một để ăn. Sớm đã biết trước sự việc như vậy nhưng Hàng Lập vẫn phải cao mày nhăn mặt một phen. Những con phi trùng sau khi tiến hóa thì dần dần trưởng thành hơn. Mặc dù đã có nghe thường thảo cho chúng ăn nhưng quá trình tiến hóa này cũng rất là lâu dài chỉ sợ khiến người ta chờ thật lâu. Hàng Lập cũng chưa từng nghĩ đến việc chỉ có hơn 10 năm mà đám vệ kim trùng này có thể hoàn thành việc tiến giai thăng cấp đến cuối cùng. Ngân Nguyệt, huyền thiên tiên đằng thì như thế nào? Đã qua mấy tháng rồi không biết có cứu sống được nó hay không nữa. Ánh mắt của Hàng Lập đang nhìn đám phi trùng thu về rồi liền đột nhiên hỏi tới việc này. Việc này cũng thật là khó nói. Có lẽ chủ nhân tự mình đến mà xem đi. Ngân Nguyệt nghe vậy lộ vẻ do dự nói. Việc này có gì mà khó nói chứ? Hàng Lập có chút kinh ngạc hỏi tới. Sau khi suy nghĩ tự chút rồi hắn cũng không có hỏi thêm nữa mà đi theo Ngân Nguyệt đến Dược Viên. Vừa thấy huyền tiên đằng căng tu lộ ra khỏi mặt đất một nửa, ánh mắt của hàng lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên lai vật ấy màu vàng sam giờ thì đã chuyển sang màu xanh luộc. Hơn nữa lại trội lũi không có chút mầm móng nào cả. Chuyện gì đã xảy ra thế tiên đằng này có được cứu sống hay không chứ? Hàng lập cảm ứng được vật ấy không phát ra một tia hơi thở thể hiện sự sống nào cả. Không biết là nó đã chết rồi hay không nữa. Hắn không khỏi tự hỏi một câu như vậy. Đây là việc mà tiểu tỳ muốn báo cho chủ nhân biết. Cái rễ cây huyền thiên đằng này ngay từ lúc đầu tiểu tỳ đã dùng lục dịch cứu nó. Nhưng không có chút tiến triển. Biến hóa gì. Vì vậy nếu chỉ dùng lục dịch không thì không được. Sau đó tiểu Tỳ lại thử kết hợp dùng chung vạn nam linh dịch và thuần dịch thì lúc này mới có chút hiệu quả Cái rễ đó màu sắc từ từ chuyển sang màu xanh biếc Mới đầu tiểu Tỳ nghĩ rằng đã cứu sống được nó Những về sau ngoại trừ việc thay đổi màu sắc thì nó vẫn như trước không có gì thay đổi Rồi cũng không có cách nào dùng lục dịch thúc đầy nó phát triển nữa Cho nên bây giờ tiểu Tỳ cũng không biết là cái rễ cây tiên đằng này là còn sống hay là đã chết nữa Ngân Nguyệt thở dài chậm rãi nói Nếu nó đã có phản ứng thì sẽ có khả năng cứu sống được nó Chỉ cần chúng ta tìm ra đúng phương pháp là được Nhưng mà hiện tại chúng ta không có thời gian để tiếp tục kiểm tra nữa Vậy mọi việc hãy chờ chúng ta đi đến cực Tây về rồi tính Bây giờ thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa Hãy chuẩn bị để xuất phát thôi Hàng lập liếc mắt nhìn huyền thiên tiên đằng một cái rồi nhàn nhạt nói Bây giờ phải đi sao chứ Ngân Nguyệt hơi sững sốt hỏi một câu. Ngày mai sẽ đi, lát nữa ta sẽ đi tìm trình sư huynh cáo tự. Sau đó sẽ phong bế động phủ lại, rồi mang theo tất cả những đồ vật quan trọng. Ở chỗ cực Tây có lẽ là không có các cao gia tu sĩ. Vì vậy hơn phân nữa là không có nguy hiểm. Chỉ có vấn đề là thời gian là hơi lâu một chút cho nên cần phải đi và trở về trong khoảng 3 năm. Nếu không thì bỏ qua cơ hội tốt để tiến vào chuỗi ma cốt. Hàn Lập trả lời chắc chắn. Nghe xong lời này Ngân Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không lâu sau đó, hai người đi ra khỏi dược viên. Hàn Lập đi tìm Ngân Phát Lão giả còn Ngân Nguyệt ở lại động phủ sắp xếp công việc và chuẩn bị đồ vật để ngày mai có thể lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi một đêm Hàng Lập cùng với Ngân Nguyệt vừa mới đi ra cửa động phủ, thì thấy ngay một vị nữ tử dáng người thước tha. Dung nhan xinh đẹp đang lẳng lặng đứng ở ngoài động phủ. Im lặng nhìn Hàn Lập. Sao ngươi lại ở đây ta đã đưa cho ngươi một số đan dược đủ dùng cả mấy năm để cho ngươi an tâm tu luyện rồi mà. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia khó hiểu hỏi. Công tử. Ta lo lắng quá, hiện tại tu luyện đã tới bình cảnh hay là cùng với công tử lên đường thì thật là tốt. Hơn nữa ta thân là thị thiếp của công tử vì vậy phải đi theo hầu công tử chứ. Không biết công tử có thể đem thị thiếp đi theo được không? Mộ phái linh cuối thấp đầu khuôn mặt ửng hồng thấp giọng nói. Người này thực sự là một mỹ nữ xinh đẹp, dáng người đầy đặn, thước tha dễ làm rung động lòng người. Nghe cô ta nói xong như vậy. Hàng lập giật mình ngẩng ra rồi đưa mắt nhìn mộ phái linh kiểm tra một lượt. Rồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn Ngân Nguyệt đang đứng phía sau hàng lập đôi mắt di chuyển khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu. Nếu như đã muốn đi vậy thì hãy cùng đi đi Trên đường đi ta cũng có thể chỉ điểm thêm cho ngươi trong quá trình tu luyện Nếu có thể sớm tiến vào kết đan kỳ thì ta cũng có sự trợ giúp từ ngươi. Hàng lập không suy nghĩ lâu rồi cũng ngật đầu đồng ý Đa tạ công tử Mộ phái linh nghe vậy liền mừng rỡ, vẻ mặt trong vô cùng hưng phấn Còn hàng lập thấy vậy chỉ cười khổ nao Lập tức vung tay áo lên một đạo bạch quan từ trong đó bay ra hóa thành một cổ xe bốn cánh thì ra đúng là ngự phong xa Ngân Nguyệt vừa thấy cổ xe này liền cười nhẹ Thân hình lắc lên một cái hóa thành một đạo bạch quan rồi biến ngay vào trong tay áo lớn của hàng lập Mộ phái Linh thấy vậy liền sợ hãi, lấy tay che miệng lại giấu đi vẻ giật mình Chuyện của Ngân Nguyệt trên đường đi ta sẽ nói cho ngươi biết một chút Giờ thì lên xe đi Hàn lập không để ý tới việc này sắc mặt vẫn như thường nói. Vâng công tử. Mộ phái linh cũng không phải là một nữ tu bình thường, chỉ giật mình một chút rồi liền trở lại bình thường. Lúc này xoay người một cái rồi phiêu phiêu bay vào trong xe. Ngay khi nàng vừa đặt chân vào trong xe thì thấy một thanh ảnh thoáng lên rồi liền thấy hàng lập cũng đã ở trong xe rồi. Hai tay bắt quyết, một tầng bạch quan hiện ra bao lấy cổ xe vào bên trong. Sau đó một tiếng động phát ra ngự phong xa Rồi nó nhanh chóng biến mất Cả xe hóa thành một đạo bạch hồng chật lón lên phá không mà bay đi mất Sau đó không ở lạc vân tôn lại đồn ra một tin tức là hàng trưởng lão của bổ môn Bởi do quyết đấu cùng với ma tu cho nên nguyên khí bị tổn thương Cho nên cần phải bế quan tu luyện để khôi phục lại tu vi của chính mình Vì vậy trong lúc này sẽ không tiếp khách nữa Còn hai tôm phái khác ở Vân Mộng Sơn nghe thấy vậy liền phái người tới ân cần hỏi thăm thương thế của vị hàng trưởng lão này. Nhưng tất cả đều được bạch phát lão giả lựa lời mà nói cho qua chuyện. Còn những tu sĩ khác của Lạc Vân tông có giao hảo thì cũng được lão ta đồng dạng trả lời như vậy cho xong việc. Vì thế với cái tin là hàng lập một trong những vị trưởng lão hàng giàu của Lạc Vân tông bị thương đã truyền đi khắp Khê Quốc. Ngay cả với những tôn phái khác của Khê Quốc cũng chú ý đến việc này nữa. Mà những tu sĩ của các môn phái khác nghe vậy cũng không hoài nghi gì cả. Bởi vì ma tu mà hàng lập giết chính là một trong những trưởng lão của tấm quốc âm La Tôn. Nghe nói hắn cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh cấp cho nên giết được đối phương thì phải hao tổn nguyên khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù có như thế thì tu sĩ của các môn phái khác cũng cho rằng hàng lập có thể sánh vai cùng với thiên hận lão quái một vi tu sĩ có thần thông rất là cao thâm. Danh tiếng của Lạc Vân Tôn cũng vì vậy mà tăng lên cao Ngày càng có nhiều các Tôn phái khác tìm đến để giao hảo Ngoài ra còn những vị tán tu có tu vi cao thâm cũng tìm đến Vân Mộng Sơn xin gia nhập vào Lạc Vân Tôn Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn dường như Lạc Vân Tôn đã trở thành môn phái đệ nhất ở Khê Quốc Việc này làm cho không ít đệ tử của Lạc Vân Tôn cảm thấy hương phấn dị thường Hàng lập một vị trưởng lão thần bí không bao giờ xuất hiện trước các đệ tử đã một làm cho bọn họ ngày càng kính trọng và cố gắng ma chi họ. địa. Thiên Nam Đông Dụ Quốc là quốc gia nhỏ không nằm trong khống chế của bốn đại thế lực của Thiên Nam Tu Tiên Giới. Nơi này không phải do diện tiếp quá nhỏ và tài nguyên cũng ít nên mới không bị các thế lực lớn khác để ý tới. Ngược lại, mặc dù nơi này có diện tiếp hơi nhỏ nhưng mà tài nguyên tu luyện thì rất là phong phú. Vì vậy có thể xếp vào 10 nơi hàng đầu của Thiên Nam. Hiện tại nơi này không hoàn toàn nằm vào một thế lực nào cả là do vị trí của Đông Dũ quốc có tính đặc thù riêng. Nơi này cách cử quốc minh quá xa, hầu như không có liên hệ gì với ngoài. Hơn nữa lại còn có ba thế lực của ba quốc gia xung quanh. Vì vậy nó phải đối mặt với bốn bên là tử địch. Còn các tôn môn tu tiên phái do cũng có lịch sử lâu đời truyền lại. Nên phần đông là hỗn tạp Ở đây có một số tôn môn có cả chính lẫn tà, cùng với một số tiểu phái khác nằm ngoài chính ma lưỡng cực. Không theo chính cũng chẳng theo tà. Nhưng điều quan trọng nhất ở Đông Dụ Quốc là các môn phái tu tiên ở đây lại không đủ mạnh để dùng thực lực chèn ép các môn phái khác để trở thành một lực lượng lớn mạnh nhất. Ở Đông Dụ này không có môn phái nào đủ mạnh để đứng ra làm đại diện hay có thể nghiêng về một thế lực nào cả. Vì vậy, ba thế lực lớn này cũng không buông tha cho nước này. Vì thế cứ minh tranh ám đấu với nhau nhưng lại không có kết quả gì. Cuối cùng ba thế lực lớn này cũng không ai có thể can thiệp vào công việc ở đây. Vì thế nước này trở thành một nước trung lập. Các tôn môn của nước này vì vậy đã đầu nhập vào chánh ma lưỡng đạo hoặc là thiên đạo minh. Cho nên mới được ba thế lực lớn này ủng hộ. Vì vậy đông dụ này mới duy trì được cục diện như vậy hơn mấy trăm năm rồi. Việc này làm cho không ít người tu tiên thấy được vị thế trung lập của nơi này mà tìm đến lập ra các thế lực riêng của mình Làm cho quốc gia này ngày càng trở nên phồn vinh hơn Phía Bắc của Đông Vũ Quốc có một chỗ tên gọi Sương Châu có một phần diện tích bằng phẳng chiếm tới hai phần ba vùng này Phần diện tích bằng phẳng này ra hơn phân nửa được bao phủ là rừng rậm Riêng ở chỗ trung tâm là một dãy đồi nối thật lớn trải dài bất tận liên tiếp nhau Nó được người dân bản xứ gọi là Vạn Lĩnh Sơn Mạc. Thật sự cũng không biết được nơi này có tới ngàn vạn ngọn núi hay không nhưng tới nay vẫn chưa có người nào dám bước chân tới. Vì vậy các loại tài liệu, linh thú và linh dược trân quý nơi này chắc chắn là rất nhiều. Nhưng ngoại trừ khoảng cách thời gian là 10 năm đặc thù ra thì ngay cả người tu tiên cũng không có ai dám tự tiên xông vào nơi này để tìm linh dược hay bắt linh thú. Sở dĩ có việc như vậy là do vạn lĩnh sơn mạch có một địa danh rất là hung ác tên là trụi ma chi địa Mà các tu sĩ của thiên nam tu tiên giới ai cũng biết tới Tại vùng núi non hiểm trở này có một chỗ bí ẩn được mệnh danh là thiên nam đệ nhất hung địa tên gọi là trụi ma cốt Cái bí cốt này đã tồn tại từ thời mang hoang Cho tới nay đã có không biết bao nhiêu là tu sĩ thần thông cao thâm đi vào cốt tìm kiếm bảo vật Việc này cũng đã diễn ra không biết là bao nhiêu ngàn năm rồi Nhưng do nơi đây có rất nhiều hiểm nguy vì vậy đã làm cho người ta không dám làm càng tự tiện tiến vào Mặc dù có hung danh là tử địa nhưng vẫn không ngăn cản được nhiều người muốn xông vào trụi ma cốt này Không biết là có phải chịu ảnh hưởng của trụi ma cốt hay không mà vạn lĩnh sơn mặt từ nhiều năm qua lúc nào cũng bị chứng khí nhiều màu sắc che giấu đi Loại chứng khi này chẳng những kịch độc vô cùng mà nó còn tạo ra một loại cấm chế đặc thù làm cho mọi người không thể nhìn rõ mọi vật được. Dù có có đưa 5 ngón tay ra phía trước mặt cũng không thể thấy được. Một khi đã xâm nhập vào bên trong thì không cách nào xác định được phương hướng và vì thế dễ bị lạc vào trong đó. Vì vậy trong hoàn cảnh này thì người tu tiên dù không chết. Nhưng cũng không cách nào tìm thấy được linh dược hay là bắt được linh thú. Chỉ có thể đối mặt với bảo vật mà biết nhìn mà thôi. Hoặc là chỉ là ở vùng chung quanh bên ngoài có ít chướng khí mà tìm kiếm một chút đồ mà thôi. Nhưng ở vùng này cứ cách khoảng 10 năm thì sẽ có một lần chướng khí ở tán đi và đường đi vào chuỗi ma cốt cũng được mở ra thành những cái khe không gian nhỏ. Vì vậy vào khoảng thời gian này các người tu tiên từ thiên nam sẽ đổ xô tới đây để đi tìm bảo vật. Nhưng do địa hình ở đây rất là rộng lớn cho dù linh dược và linh thú có nhiều đi nữa nhưng cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người tu tiên là tìm được mà thôi. Nhưng dù vậy cứ tới thời điểm này là có tới vài ngàn người tu tiên tụ tập tới đây đi tìm bảo vật. Hơn nữa ở vùng phụ cận của dãy núi này có một số gia tộc có thế lực lập ra các nơi thu mua các loại bảo vật trong một thời gian ngắn này. Vì vậy nơi này sẽ hình thành ra một số phường thị chuyên thu mua các loại linh dược và linh thú do các tu sĩ tìm được. Vì vậy trong thời gian ngắn nơi này sẽ rất là náo nhiệt. Trong vòng một năm chướng khí của vạn lĩnh Sơn Mạch sẽ giảm đi từ từ cho nên trong khoảng thời gian vài tháng chướng khí sẽ hoàn toàn được tiêu trừ. Vì vậy có rất nhiều người tu tiên mạnh dạng tiến vào cảnh giới xương châu này. Số lượng lần này so với với lần trước đông hơn rất nhiều. Mà trong đó hơn phân nửa là những người tu tiên từ các nước khác đến, mà người tu tiên cấp cao lại nhiều hơn cả. Điều này làm cho các môn phái tu tiên bản địa một phen hoảng sợ. Vội vàng ra lệnh cấm các đệ tử của mình không được tự ý ra bên ngoài. Nhưng bọn họ cũng phái người ra bên ngoài dò la tin tức xem tình hình thế nào. Các tin tức mà bọn họ có được lại càng làm cho bọn họ thêm kinh sợ mà thôi. Tại vùng biên giới của xương Châu ở một ngọn núi nhỏ vô danh có một cặp nam nữ tu sĩ đang đứng sánh vai mà đứng phía trên đỉnh. Nam thì một thân trường bào màu lam xem ra cũng khoảng trường 30 tuổi, bề ngoài trong cũng rất là nho nhã tốn tú. Còn nữ thân vẫn một bộ cung trang, dáng người đầy đặn. Gương mặt xem ra cũng bình thường cũng không có chỗ nào là suốt chúng cả. Hai người này thần sắc xem ra rất là nhàn nhã. Thi thoảng lại ngước đầu lên dò xét chung quanh, trong mắt lộ ra vẻ lo âu, cho thấy ra cả tâm tư của bọn họ. Qua một hồi lâu, từ phía xa ngân quan chớp động một đạo kinh hồng màu bạc từ xa bay tới. Xem ra phương hướng mà nó bay tới chính là ngọn núi nhỏ này. Vừa thấy độn quan này thì cặp nam nữ giống như là vợ chồng liền mừng rỡ. Sau khi đạo ngân hồng bay tới ngọn núi nhỏ thì liền xuất hiện ra một vị nho sinh nam tử mặc áo cẩm bào khoảng chừng 40 tuổi. Đại ca, người đã tới. Thế nào mọi việc thuận lợi chứ? Còn lệnh bài nhập cút ra sao? Vị nữ tử vừa thấy đại hán lập tức cười tươi lên tiếng hỏi. Hát hát cuối cùng cũng kịp lúc và lệnh bài cũng về tới tay ta. Nho sinh cười cười tay đưa ra hai đạo thanh quan phân ra bắn tới hai người tu sĩ nam nữ. Hai người nay liền đưa tay ra tiếp nhận thì ra là một cái lệnh bài làm bằng thanh đồng. Mặt trên có hai chữ màu đỏ chổi ma. Còn mặt kia viết một chữ lệnh màu vàng, nó tản ra nhẹ nhẹ linh khí. Lúc này vẽ mặt của nữ tu sĩ trông rất là hưng phấn, còn nam tu sĩ thì lại nhướng mày lộ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Rất tốt, có được chuỗi ma lệnh bài này, chúng ta đã có thể vào trong cốt tìm bảo vật rồi. Nếu có thể tìm được một ít thượng cổ linh đang diệu dược thì ba người chúng ta có thể ngưng kết nguyên anh được rồi. Vị nữ tu sĩ không khỏi mừng rỡ cao hứng nói. Cái lệnh bài nhỏ như vậy mà chúng ta phải mua 3 vạn linh thạch một cái, vậy mà họ cũng dám bán sao chứ. Sau đó vị nữ tu sĩ đứng bên cạnh vị nam tu áo xám than nhẹ một tiếng rồi lại nói tiếp. Ba cái lệnh bài bọn họ đã phải bỏ ra 10 vạn linh thạch để có được. Dường như đã lấy đi hết tất cả của cải mà họ đã tiết góp được. Điều này đã làm cho vị tu sĩ áo lam không khỏi tiếc núi. Nhị đệ, ngươi cũng không cần phải tiếc núi. Lúc này đây nếu không phải ta có sinh tử chi ra với bọn họ thì tôn môn bọn họ cũng quyết không buông ra đâu. Bọn họ còn không đủ dung nữa là. Vì vậy lần này không thể nào bỏ lỡ dịp tốt có thể vào cút được. Bây giờ lệnh bài có bán với giá 10 vạn linh thạch một thì cũng có người mua ngay. Hơn nữa, ban đầu hủy linh môn là muốn độc chiếm lấy bảo vật của chuỗi ma cốt. Nhưng do sự bức bách của các tôn phái khác vì vậy bọn họ mới đồng ý để cho những người ngoài tham dự vào việc này. Nếu không dù ngươi dùng 10 vạn linh thạch để đổi một lần nhập cúc cũng không được. Bởi vì chắc chắn người của ủy linh môn cũng không cho ngươi vào. Nho sinh lộ ra nét mặt bất đắc dĩ nói. Tu sĩ áo lam nghe xong lời ấy. Cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Nhưng sau khi xem cái lệnh bài trong tay một chút rồi vẫn lo lắng hỏi thêm. Nhưng mà, phương pháp nhập cốt này của Ủy Linh Môn có làm được không? Ta nghe nói ở ngay cốt khẩu có rất nhiều khe hở không gian nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ biến mất ngay. Hơn nữa đây là những tin tức mà vị trưởng lão của Ủy Linh Môn trước kia còn sống trở ra từ trong cốt cho biết. Đại ca ngươi có cảm thấy việc này có gì đó mờ ám không? Trừ phi người của Ủy Linh Môn muốn cả tu tiên giới của thiên nam là địch. Nếu không việc này chắc chắn không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, chúng ta còn nghe nói vị trưởng lão kia của Hữu Linh Môn cũng chỉ là Nguyên Anh trốn trở về mà thôi Còn thân thể thì tán ở lại trụi ma cốt Việc này chúng ta cần phải để ý tới Nho sinh không suy nghĩ thêm mà trả lời Nhưng dù cho chúng ta có thể nhập cốt Còn trụi ma cốt thì thật sự là một nơi hung hiểm dị thường Không biết lần này Mô lệnh bài nhập cốt không biết là đúng hay sai nữa Nam tự áo lam nghe nho sinh nói vậy liền trả lời ngay, Hừ, lấy tư chức của ba người chúng ta mà nói thì đã tiến tới đỉnh rồi. Nếu như không có cơ duyên thì tiếp tới 200 năm nữa thì chúng ta cũng sẽ hóa thành một đống xương khô mà thôi. Vì vậy có cơ hội như vậy chúng ta không thể nào bỏ qua được. Hơn nữa, nghe nói khe hở không gian phía ngoài của chuỗi ma cốt mặc dù có nguy hiểm nhưng so với bên trong ít hơn nhiều. Vì vậy bọn ta chỉ đi vòng vòng bên ngoài dò xét tìm kiếm mà thôi nếu cẩn thận thì có lẽ không có vấn đề gì đâu Vị nữ tử không thèm để ý trả lời Nghe nói Hữu Linh Môn lần nữa đã tung ra ngoài vài trăm cái chuỗi ma lệnh Mà trong đó hơn một nửa những cái lệnh bài thuộc về các tôn phái Thậm chí còn nghe nói là có cả mộ lan pháp sĩ cũng tham gia vào lần này Vì vậy lần này có khoảng vài trăm tu sĩ cùng với Hữu Linh Môn sẽ tham gia vào việc nhập cốt truy tìm bảo vật. Như vậy có rất nhiều người tham gia thì chúng ta còn lo sợ việc gì nữa chứ. Thật sự nếu như gặp việc nguy hiểm thì chúng ta tìm cách tránh đi là xong. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì ta sẽ tiếc nuối cả đời. Nho sinh xem ra đã quyết định rồi, thản nhiên nói. Còn nữ tu sĩ bên cạnh cũng liên tục gật đầu xem ra cũng đã đồng ý. Một khi đại ca đã nói như vậy thì bọn tiểu đệ sẽ cùng với huynh nhập cốt. Nam tự áo lam cười khổ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Lúc này ở vùng phụ cận của Sương Châu cũng thường xuyên diễn ra những việc giống vậy. Từ nửa năm trước, không biết vì sao mà từ huyễn linh môn lại truyền ra tin tức là bọn họ tìm ra phương pháp đi vào chuỗi ma cốt. Ngoài ra còn có tin tức là huyễn linh môn bọn họ có kế hoạch lừa gạt các tôn khác để độc chiếm bảo vật. Khi tin tức này truyền ra thì liền chấn động cả tu tiên giới. Bởi vì sau khi bọn họ mới vừa cùng với mộ lan đánh nhau vì vậy các tôn phái cần có thời gian để tĩnh dưỡng. Nhưng bọn họ cũng chịu không được mà đều phái người đi tới hủy linh môn hỏi việc này. Ngay cả ma đạo cùng với sáu tôn phái lớn cũng đều phái người tới hỏi thăm việc này chân tướng thế nào. Cao tầm của hủy linh môn. Lúc này liền xảy ra một trận tranh cãi dữ dội. Nhưng dưới áp lực của nhiều người nên bọn họ từ từ thừa nhận có việc này. Dù sao chỉ cần bỏ ra một chút công sức là biết ngay được việc này. Kể từ đó các tôn phái khác không khách sáo yêu cầu cùng nhau nhập cốt truy tìm bảo vật. Nhưng vào lúc này Ủy Linh Môn Cường Ngạnh có chết cũng không chịu chấp nhận đề nghị này. Cuối cùng bọn họ cũng nguyện ý đề ra một phương pháp là đồng ý cung cấp một số lệnh bài cung cấp cho các tôn phái. Chỉ cần có lệnh bài này thì khi đến các khe hở không gian ở trụi ma cốt sẽ được đi vào. Vì vậy các tôn phái đều tuyển chọn một số người đi tới hủy linh môn để nhập cốt. Nhưng để có có nó thì phải tốn một chút linh thạt. Đương nhiên việc làm này sẽ làm cho các vị tán tu bất mãn. Vì vậy hủy linh môn bọn họ cũng đã tung ra hơn 100 cái lệnh bài cho các tôn phái nhỏ và các vị tán tu. Bây giờ sắp tới lúc nhập cốt nên ở xương châu trở nên náo nhiệt hơn còn ở vùng phụ cận của vạn lĩnh sơn mạch lại có nhiều tu sĩ từ nước khác tới vì vậy làm cho đám tu sĩ bản địa trở nên cẩn thận hơn Hồi tất cả, cả đều không dám mười sự hay làm hàng lập tới trở về tòa thành thị gần nhất xương châu là một tòa thành lớn có tên diệp hoa do thành này cách vạn lĩnh sơn mạch hơn một ngàn dặm nhưng do có nhiều tu sĩ không muốn tá túc ở những nơi thôn quê hẻo lánh nên hầu hết bọn họ đều ở lại đây Trước đây tòa thành này thuộc quyền quản lý một tiểu tôn phái nhưng khi thấy có nhiều người tu tiên tới thì bọn họ hoảng sợ thu hồi về lại Sơn Môn, mà không dám hành động gì cả và cũng giả câm giả điếc cho qua việc tụ tập ở tòa thành này có không ít người tu tiên. Nhưng ở đây cũng có nhiều khách điếm cho nên việc ăn ở của bọn không thành vấn đề. Trong đó có một cái khách điếm tên là Hồng Phúc là một trong những khách điểm thuộc dạng trung bình ở đây. Bên trong cũng chia ra làm hai ba đoàn tu sĩ chia nhau thuê hết các gian phòng ở đây. Trong đó có một gian phòng, mà trong đó có ba người đang ngồi xung quanh một cái bàn gỗ thương lượng công việc. Ba người này đều còn trẻ tuổi trong đó có hai vị nữ tử lúc trước ở Thiên Nhất Thành cùng đi với hàng lập là Tử Linh và Mai Ngân còn lại một người là vị nữ tử họ tốn có giao hảo rất tốt với hai người bọn họ. Lúc này Tử Linh mới nhìn qua trong rất là đoan trang tú lệ nhưng rõ ràng là đang thi triển bí thuật ẩn nặc đi hình dáng kiều mi vô song của mình rồi. Thoạt nhìn chỉ thấy đây chỉ là một vị nữ tu bình thường mà thôi. Ba vị nữ tử lúc này thần sắc căng ra, đang nhẹ giọng bàn luận việc gì đó. Còn bốn phách tường chung quanh thì đang ẩn hiện bạch quan, xem ra đã được thi triển cấm chế đề phòng người người khác nghe trộm. Tống tỷ tỷ còn chưa có tin tức gì về hàng huynh hay sao? Bây giờ chứng khí sắp tan hết rồi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu. Nếu như hàng huynh còn không tới chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhập cốt. Tử Linh chân mày nhớ lại, hơi lo lắng hỏi. Nàng hỏi câu này cho người người đối diện chính là nữ tử họ tống trong trang phục màu trắng. Tử Linh muội muội Chắc ngươi cũng đã biết hơn 2 năm trước trình sư bá đối với bên ngoài đã tuyên bố hàng sư thúc bế quan chữa thương. Nhưng trên thực tế theo ta biết được là sư thúc đã đi tới chỗ cực Tây. Mặc dù không biết đi tới đó làm việc gì nhưng chỉ riêng việc đi và về cũng đã mất hơn một năm thời gian. Vì vậy chúng ta cũng chỉ biết sốt ruột mà chờ đợi. Hơn nữa còn có mấy tháng thời gian nữa mà. Trước đây ta lưu lại tin tức chỗ tôn môn chỉ cần sư thúc trở về là có thể tìm được chúng ta ngay thôi. Nếu như sư thúc đã có chuẩn bị thì chỗ cực Tây đó đâu có ai có thể giữ chân hàng sư thúc được chứ. Nữ tử họ tống mỉm cười, bình thản nói. Chuyện này cũng khó nói. Cho dù hàng đạo hữu tu vi cao thâm. Nhưng có nhiều việc không phải tu vi cao thâm là có thể giải quyết được. Tử Linh thở dài một hơi. Không khỏi nhớ tới âm minh chi điệp. Nhưng thu ba vừa chuyển. Lập tức nói tiếp. Tống tỷ tỷ, ngươi hôm nay mở miệng ra một tiếng là hàng sư thúc, ngậm miệng cũng là hàng sư thúc. Hình như ngươi đối với hàng huynh càng lúc càng kính trọng thêm nha. Trước đây khi nói đến vị hàng sư thúc ngươi cũng không có vẻ mặt kính trọng đến như vậy. Tử Linh vừa nói xong sắc mặt lộ ra vẻ không có chút đùa nào cả. Trên mặt nữ tử họ tống đỏ lên một chút, nhưng thần sắc vẫn bình thường nói nếu là tư linh muội muội có thể giết được tu sĩ đạt tới nguyên anh trung kỳ thì ta cũng đối tử linh muội muội cung kính như thế đó hiện tại hàng sư thúc bây giờ ở thiên nam cũng chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ mà thôi ta thân là vạn bối cung kính một chút cũng không có gì kỳ lạ cả chứ hì hì đương nhiên không kỳ quái ngay khi tiểu muội nghe được chiến tích như vậy của hàng đạo hữu cũng đồng dạng giật mình không ít Mười năm trước, hàng huynh giống như tiểu muội là kết đang tu sĩ. Nhưng hôm nay lại có thần thông kinh người như vậy, thật là làm cho ta ngưỡng mộ không ít. Thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Sớm biết như thế, lúc đầu thì muội đã tìm cách mạnh mẽ ép gã mai muội muội cho hắn rồi. Thì mai ngưng muội tử con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ trôi chảy rồi. Tử linh cười cười nói. Mai ngưng nghe lời nói ấy xong khuôn mặt liền ửng hồng lên. Nhưng khẽ lắc một cái rồi cũng không nói gì thêm. Chỉ là từ sâu trong đôi mắt sáng ấy phản phất một tia phiền muộn mà thôi. Lúc trước nàng cũng từng dự tính chọn lựa hàng lập nhưng rồi do dự không quyết nên bỏ qua cơ hội ấy. Bây giờ hàng lập có danh tiếng lớn như thế. Cho nên nàng không dễ mở miệng ra nữa. Mai ngưng mùi mùi thiếu chút nữa trở thành thiết thân cho hàng sư thuốc chuyện này lúc đầu ta có nghe qua ta còn tưởng sư thúc cùng với tử linh muội muội có liên hệ với nhau dù sao lấy được một người có dung mạo như muội muội ta tin tưởng thế gian này không có nam nhân nào mà không động tâm kia chứ nương tư họ tốn cả kinh nhưng sau đó cười khẽ trêu chọc tử linh một câu Hừ, ngày đó nếu như ta biết được hàng đạo hưởng có được thần thông cao thâm như vậy thì ta đã sớm lấy thân này báo đáp rồi Nếu có thể trở thành bạn lữ song tu cùng với hàng đạo hữu thì bây giờ tu vi của ta khẳng định đã tăng lên rất nhiều rồi. Tử Linh sờ sờ môi, cười cười nói ra. Thật là làm người ta không biết đó là thật hay giả nữa. Điều này làm cho người hay rụt rè như nữ tử họ tống cũng phải ngẩn ngơ, rồi cũng chỉ biết giỡn khóc giỡn cười mà thôi. Nếu như có được hàng huynh cùng với thần thông cao thâm như thế ra tay hỗ trợ thì việc có được Linh trúc quả mới có hy vọng được. Tống tỷ tỷ, ngươi quyết định đi vào chuỗi ma cốt sao? Còn mai ngưng sư muội thì lại không muốn vào Bởi vì một khi đi vào đó và gặp phải tu sĩ cao hơn và bị đột kiếp thì không còn mạng trở ra Lấy tu vi của nàng mà nói thì nơi đó thật sự là một nơi hung hiểm Tử Linh chần chờ một chút rồi chậm rãi nói Ta luôn nghĩ là sẽ ở lại đây Ta và hai người các ngươi không giống nhau Ta bây giờ chỉ là kết đang sơ kỳ nhưng cũng gần đi tới đỉnh của nó rồi. Vì vậy chỉ cần khổ tu thêm 2-30 năm nữa là có thể đạt tới cảnh giới này. Không đáng để đi tới nơi hung hiểm như vậy. Về phần trong cốt có bảo vật mà lại bắt ta phải đổi đi tính mạng thì ta chắc chắn sẽ không làm. Ta biết rõ khả năng của mình như thế nào. Mai ngưng ngẫm nghĩ một hồi rồi cương quyết trả lời. Nếu như tống muội muội đã quyết như vậy. Ta cũng không cần phải nói thêm nữa. Kỳ thật nếu như hàng đạo hưởng không đến thì một mình ta cũng không dám đi vào cốt. Dù sao lúc này đi vào trong cốt cũng toàn là cao giai tu sĩ thì nguy hiểm cũng tăng lên theo. Đoạt bảo giết người là chuyện thường xảy ra và những việc đó xảy ra cũng không ít. Ta chỉ là một người kết đang sơ kỳ mà độc thân đi vào chắc chắn chỉ có một con đường là chết mà thôi. Ta cũng không hồ đồ làm những việc như vậy. Tử Linh cười khổ một tiếng, rồi lên tiếng nói. Lời nói này làm cho Mai Ngân cùng với nữ tử họ Tống ngồi đối diện liền trở nên ngây ngốc. Hữu Linh môn đột nhiên thừa nhận về việc này, đây là việc không ai ngờ tới được. Ta ngay từ đầu thậm chí cũng đã nghĩ tử Linh muội muội đã cố ý tiết lộ ra việc này để lợi dụng nó để đục nước béo cò đây. Nữ tử họ Tống trên mặt hiện ra dị sắc, lẩm bẩm nói. Đục nước béo cò. Loại chuyện này có gì tốt mà đục nước béo cò chứ? Tất nhiên nếu số lượng tu sĩ vào cốt càng ít càng tốt Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ra tay trước hữu linh môn mà lấy đi linh trúc quả Tử linh hờn dỗi một tiếng, nhưng lại không có chút tức giận nào cả Ồ, tin tức này không phải do tử linh đạo hữu tung ra hay sao chứ? Xem ra là do những người khác làm việc này rồi Một giọng của nam tử nghe rất là quen tay, đột nhiên từ ngoài cửa phòng vọng vô Hàng sư thuốc Hàng huyên Nữ tử họ tống cùng với tử linh tiên tử đầu tiên là giật mình kinh ngạc rồi lập tức nhận ngay đó là giọng nói của hàng lập Trên mặt của hai người liền lộ ra vẻ vừa vui mừng vừa sợ hãi Tử linh đưa tay ra đánh một đạo pháp quyết vào phía cửa phòng một cái Bạch quan chỗ cánh cửa chớt ló lên rồi cánh cửa từ từ mở ra Một gã nam tử khoảng trên 20 tuổi, mặc một cái thanh bào hơi cũ, hai tay để sau lưng đang đứng đó. Hắn nhìn vào trong phòng thấy có ba vị gia nhân rồi trên miệng nở một nụ cười. Thì ra vị nam tử này đây chính là hàng lập người mà hai năm trước đây đã đi tới chỗ cực Tây đã trở về. Phía sau sau lưng hắn còn có một cái ốm trúc màu vàng thật to dài khoảng một trượng. Không biết bên trong đó là gì nữa, mà lại để nằm nghiêng sau lưng mà không chịu thu nó vào túi trữ vật. Nhìn kỹ một chút cũng có thể phát hiện thì bản thân hàng lập cũng có chút bất đồng so với trước đây. Bất luận là tinh thần hay khí chất đều có biến hóa không nhỏ. Hiện giờ có vẻ trầm ổn hơn so với trước làm cho người ta có cảm giác hắn là một người thâm sâu khó lường. Tham kiến hàng sư thuốc. Nữ tử họ tống không cần suy nghĩ nhiều liền vội bước tới trước thi lễ rồi cung kính nói. Hàng huynh cuối cùng ngươi cũng đã tới. Tiểu muội còn nghĩ rằng đạo hữu có chuyện nên không thể nào tới kịp rồi đấy chứ. Trên mặt tử linh hơi ửng hồng lên, có chút bất an đứng dậy đón chào. Những vị nữ tử này không biết hàng lập đã đến đây bao lâu rồi. Cũng không biết những lời nói vừa rồi có bị hắn nghe thấy hay không nữa. Chợt nhớ tới vừa rồi mới nói nguyện ý. Lấy thân báo đáp. Cho dù tử linh có cơ trí, thông minh thế nào đi nữa nhưng lúc này trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Ta đã hứa với các ngươi rồi thì ta sẽ phải giữ lời chứ. Hàng lập cười nhẹ, thêm ý liếc mắt nhìn các vị nữ tử này một cái nhưng cũng không vội vàng bước vào trong phòng. Mai ngưng khẽ miếm môi lại rồi đi tới trước hàng lập thi lễ. Hàng lập khoét tay ra dấu dấu bảo không cần rồi sau đó đi tới một cái ghế ngồi xuống. Rồi cùng với mọi người bắt đầu nói chuyện. Thần sắc của tử linh cũng rất nhanh chóng hồi phục lại như thường, lập tức trấn định rồi ngồi xuống như cũ. Còn nữ tử họ tống chần chờ một chút rồi cũng ngồi xuống Hàng huyên, ngươi khi nào thì trở về thiên nam Chuyến đi tới chỗ cực Tây mọi việc đều thuận lợi chứ Tử Linh không có đề cập đến chuyện của trụi ma cốt mà ngược lại hỏi chuyện của hàng lập Rồi lại dùng một ánh mắt khác thường đánh giá hàng lập lần nữa Tại chỗ cực Tây có gặp một chút phiền toái nhỏ Mặc dù cũng đã giải quyết được nhưng lại làm chậm trễ thời gian Nếu không thì nửa năm trước ta đã trở về rồi Hàng Lập vừa cười cười rồi nói Vừa nghe Hàng Lập nói như thế Tử Linh và nữ tử họ tốn không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái trong lòng có chút tò mò muốn biết Ngày hôm nay có thể làm cho Hàng Lập nói lên đó là một chuyện phiền toái nhỏ thì nó thực sự không phải bình thường Chỉ thấy Hàng Lập không có ý nói đến chuyện này Hai vị này cũng thông minh không dám hỏi tới nữa Ta vừa rồi nghe các ngươi nói dường như lần này đi tới chuỗi ma cúc chỉ có tử linh cô nương là quyết đi còn lại tống sư đệ và mai ngưng cô nương lại thay đổi chủ ý. Việc này có thật không? Hàng lập đưa mắt nhìn hai người này một cái rồi thần sắc bình thường hỏi. Nếu sư thúc đã biết thì sư đệ cũng không dám giấu diêm điều gì. Ta cùng mai ngưng đạo hữu cẩn thận thương lượng qua. Và cảm giác được lần này hung hiểm quá lớn vì vậy không đi là chuyện tốt nhất. Ta không nghĩ chỉ vì rút ngắn lại hai ba mươi năm khổ công tu luyện mà lại đi tới nơi hung hiểm. Hơn nữa trước đó không lâu mai ngưng đạo hữu cũng đã có một lọ linh dược dùng để trợ giúp việc kết đăng. Vì vậy cũng không dám mạo hiểm tham gia vào việc này. Dù sao trụy ma cúc cũng là nơi hung ác nhất ở Thiên Nam cho nên không thể là nơi có thể tự tiên đi tới được. Còn việc linh trúc quả thì lại ở sâu trong cước thì phần nguy hiểm lại, lại càng gia tăng gấp đại diễn thần quân. Nghe nữ tử họ Tống trình bày một cách rõ ràng và cẩn thận. Hàng lập gật gật đầu nhưng vẫn không hỏi gì cả. Tống sư đệ và mai cô nương không đi cũng tốt. Bây giờ ở vạn lĩnh sơn mặt tình hình rất hỗn tạp. Cho dù ta có tiến vào trụi ma cúc thì cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra. Tử linh cô nương dường như không thay đổi ý định mà nhất định phải vào trụi ma cúc sao? Hàng lập nhìn tử linh hời hợp nói. Chỉ cần hàng huynh nguyện ý vào cúc thì ta cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ta đối với hàng đạo hữu tin tưởng mười phần. Tử Linh cười quyến rũ rồi chậm rãi nói. Nếu tử Linh đạo hữu đã nói như thế ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Nhưng trước khi vào cúc ta có vài chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng. Hàng lập nhìn tử Linh, mắt cũng không chết nói. Đây là chuyện đương nhiên, hàng đạo hữu có chuyện gì chưa rõ xin cứ việc hỏi. Tử Linh không chút chậm trễ liền đáp ứng nói Đầu tiên là chuyện Linh chúc quả ta muốn biết việc này là thật hay giả Ta cũng không muốn hương phấn ôm mộng tiếng vào trong chuỗi ma cốt rồi sau đó lại biết là không có thật Điểm này tử Linh cô nương có thể xác định được không? Hàng lập thần sắc nghiêm nghị hỏi Chuyện Linh chúc quả đúng là có thật Chuyện này là do một trưởng lão của Ủy Linh môn năm đó còn sống trở ra cho biết Nếu không thì các Nguyên Anh trưởng lão của Ủy Linh Môn cũng không cần phải hao tâm tổn sức đến như vậy. Ta đây còn có một cái ngọc giản chính là do vị Nguyên Anh lão giả năm đó miêu tả chi tiết vị trí của Linh Trúc Quả. Việc này đã được chứng minh là thật hay giả rồi. Tử Linh đã sớm chuẩn bị cho hàng lập rồi vừa nói xong rồi từ trong túi trữ vật móc ra một khối biết lục ngọc giản rồi đưa cho hàng lập. Hàng lập tiếp nhận Ngọc Giãn, đem thần thức đắm chìm vào trong đó yên lặng xem xét một chút. Một hồi lâu sau hắn mới rút thần thức ra. Thần sắc bất động đem Ngọc Giãn trả lại cho tử Linh. Theo như lời ở đây thì chuyện Linh chúc quả là có thật. Nhưng mà theo như thông tin mà nó có được thì vị trí của Linh chúc quả ở rất xa ở bên trong chuỗi ma cốt. Hơn nữa lại có chút hàm hồ không được rõ ràng lắm. Bằng vào những lời nói này thì cũng chưa chắc tìm được linh trúc quả Nhưng cũng không khẳng định là không có Hàng lập nhăn mặt cao mày có chút do dự nói Bởi vì vị khủy linh môn trưởng lão kia sau khi xuất khiếu nguyên anh Thì mới tìm ra được vị trí của linh trúc quả Cho nên vị trí chính xác của nó có chút mập mờ không rõ Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường Hơn nữa nó cũng có đề cập tới mới vị trí và địa phương đặc thù Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn Tử Linh giải thích nói, dường như sợ là Hàng Lập có ý thối lui. Hàng Lập đang trầm ngâm suy nghĩ những nội dung có trên ngọc giảng. hiển nhiên là đang xem xét nó như thế nào rồi. Cho dù tìm được linh quả này, thì chúng ta cũng phải ở tại trong cốt mà luyện chế thành tạo hóa đan ăn ngay. Nếu không linh dược của linh quả sẽ giảm xuống không còn hiệu quả nữa. Còn về việc các loại tài liệu phụ trợ luyện đăng, Tử Linh cô nương cũng đã chuẩn bị tốt chứ. Một lát sau, hàng lập ngẫm đầu lên, bình tĩnh hỏi một câu. Tử Linh nghe vậy mừng rỡ. Lúc này đè nén lại hưng phấn. Trên mặt lưu quan tràn đầy màu sắc nói. Phụ trợ tài liệu cho tạo hóa đen này cũng không khó tìm. Trong mấy năm thời gian này ta cũng đã chuẩn bị được mười mấy phần. Chỉ cần có Linh trúc quả cùng với vận khí không quá xui xẻo thì việc luyện chế đen này không thành vấn đề. Xem ra vấn đề này không lớn lắm. Một khi chúng ta đi vào trụi ma cốt, nơi này hung hiểm thập phần có lẽ không cần ta phải nói thêm. Sau khi vào cốt xong, với năng lực của ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ cho cô nương. Nhưng nếu thực sự gặp phải chuyện bất chắc, quá hiểm nguy mà ta không có khả năng chống đo được thì đạo hữu phải tự bảo vệ lấy mình. Sắc mắt của hàng lập trở nên nghiêm nghị và lạnh nhạt nói ra, việc này tự nhiên là như vậy. Nếu như việc này thực sự xảy ra thì xem như thiết thân phúc duyên nông cạn. Tuyệt không có chút gì oán trách hàng huyên. Hơn nữa với việc tự bảo vệ tính mạng thì thiết thân cũng có vài phần tự tin. Tử Linh không chút do dự nói. Nét dịu dàng hiền dịu trên người không còn nữa mà hiện ra vài phần cương liệt. Hàng lập ngẩn ra lập tức cảm thấy hài lòng với lời nói vừa rồi của tử Linh thần sắc hòa hoãn xuống. Việc người của ủy Linh môn làm thế nào mà vào cốt được. Ba vị đạo hữu có xem xét qua chưa? Khi ta đến đây cũng có nghe nói một chút chuyện Huyễn linh môn phát cho trụi ma lệnh nhằm hạn chế số người vào cốt. Chuyện này có chút cổ quái. Với tình hình lúc này mà nói. Với cùng một lúc mà có mấy trăm tu sĩ hay là hơn một ngàn tu sĩ cùng tiến vào cốt xem ra cũng không có gì khác nhau. Có thể phương pháp nhập cốt cũng không có gì là hạn chế. Nếu không, một khối lệnh bài lại có giá tới mấy vạn linh thạc. Chuyện tốt như vậy, hữu linh môn như thế nào lại bỏ qua chuyện kiếm tiền dễ như vậy? Hàng huynh quả nhiên không hề bình thường, suy đoán chính xác như vậy so ra cũng không sai biệt lắm. Trên mặt của tử linh hiện lên vẻ kinh ngạc rồi thẳng nhiên một cười rộ lên. Bởi vì tin tức này đã được tiết lộ ra bên ngoài ta cùng với mai ngưng mụi mụi cũng đã không phí tâm vào chuyện tìm ra phương pháp nhập cốt. Nhưng thông qua miệng của các tên đệ tử kia thì việc nhập cốt lần này phải mượn lực của các đệ tử của Huyễn linh môn. Vì vậy phải hao phí một số linh thạch thì mới vào được. Cho nên số lượng người nhập cốt vì vậy mà giảm đi bớt. Bất kể là Huyễn linh môn dùng biện pháp gì để nhập cốt. Lần này lạc vân Tôn chúng ta cũng được phân cho ba cái chuỗi ma lệnh. Khi ta quay về tông môn thì có được một cái. Vì vậy việc tiến vào bên ngoài của cốt không thành vấn đề nữa. Về phần bên trong cút có chút khó khăn cho dù là ai đi chăng nữa cũng không dám nắm chắc là sẽ được bình yên vô sự. Nhưng mà ta có thể tin tưởng rằng phần lớn các tu sĩ sẽ chỉ tìm kiếm bảo vật ở bên ngoài mà thôi. Còn phần bên trong ta dám chắc có lẽ chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới dám đi vào. Đương nhiên cũng sẽ có một số kết đang tu sĩ đi vào nhưng số lượng không nhiều lắm. Chuyện ở bên ngoài cúc thì tử linh đạo hưởng sẽ gặp phải nguy hiểm không lớn lắm có thể một mình tự ứng phó được. Đợi đến lúc tiến vào bên trong. Hàng lập ánh mắt chết động rồi đột nhiên môi khẽ mắt mấy nhưng lại yên lặng không nhút nhất mà chỉ thi triển truyền âm thuật. Nữ tử họ tống và mai ngưng thấy vậy cũng không có gì bất mãn. Dù sao đây cũng là việc vô cùng hung hiểm vì vậy khi làm việc cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mọi việc sẽ làm như hàng huynh phân phó đi. Tử Linh sau khi nghe xong có chút chần chừ rồi sau đó gật đầu đồng ý. Vậy thì hàng mổ và tử Linh đạo hưởng sẽ gặp lại sau ở chuỗi ma cốt. Tống sư đệ còn việc nữa là ta nghe nói trình sư huynh cũng đã đến đây. Ngươi có biết người đang ở đâu hay không? Hàng lập xoay ánh mắt nhìn tới nữ tử họ tống hỏi thêm chuyện của lão giả tóc bạc. Việc này sư đệ cũng không rõ. Trình sư bá cùng với vài người bạn cũ có quan hệ tốt đi chung với nhau. Từ khi tới đây cũng chưa từng liên lạc với sư đệ, nữ tử họ tống sau khi ngẩn ra liền vội vàng trả lời. Như vậy, xem ra trình sư huynh nghĩ tới đại nạn sắp tới nên cũng đã nhập cốt rồi. Hàng lập thì thào nói nhỏ một mình rồi trầm tư suy nghĩ việc gì đó. Nghe nói lần này tham gia vào việc tiến vào tuy ma cốt còn có mộ lan pháp sĩ, việc này là thật hay giả vậy? Có tin tức gì về việc này hay không? Sau khi suy nghĩ một lát, Hàn Lập lại nhớ mày hỏi. Tin tức này cả ba người bọn ta đều nghe được. Nhưng thật sự cũng không biết việc này là thật hay giả nữa. Tử Linh dường như cảm thấy đau đầu về việc này nên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Hàng Lập sờ sờ cầm rồi cũng không nói thêm lời nào. Nhưng một lúc sau, thần sắc của Hàn Lập chật thay đổi rồi đột nhiên đứng dậy nói một cáo từ rồi liền rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba vị nữ tu, ngồi đối mặt nhìn nhau một hồi. Chuyện gì đã xảy ra, hàng huynh vì sao lại vội vàng đi nhanh như thế? Đôi mắt của tử linh sang lên, hiện ra vẻ nghi hoặc Không biết, có lẽ hàng tiền bối có chuyện gì đó quan trọng cần làm. Hai chân mày của mai ngưng nhíu lại lộ ra thất vọng vẻ trả lời. Nữ tử họ tống thì ra hướng cửa sổ có chút trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng lên, giống như là hồn vía đi đâu rồi. Lúc này hàng lập đi tới một cái góc phố hẻo lánh ở bên đường Cước bộ vội vàng và lộn xộn Nhìn có chút không được bình tĩnh cho lắm Nhưng thực tế trong đầu hắn đang cực kỳ ảo nao rồi lại nghe một tiếng quát lớn của một người nào đó Hắc hắc Lão Phu chỉ là thấy được nữ tử có tên gọi là tử linh thật là xinh đẹp thật là làm cho say đắm lòng người Vì vậy tâm tư của ngươi có chút sao động cũng là bình thường thôi Một thanh âm có vẻ già nu vang lên mà không cần xem hàng lập có muốn trả lời hay không? Hờ, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi trước kia thi triển thức tình quyết đem hỷ nộ ố của chính mình cùng với đệ nhị nguyên anh của ta liên lạc với nhau rồi. Ngươi động tình rồi cũng không quan trọng. Nó cũng không liên lụy gì đến ta. Dù sao đệ nhị nguyên anh cùng với ta đồng dạng tâm thần tương liên. Hơn nữa tử linh nha đầu đó, dung mạo bây giờ không phải là đặc biệt xuất chúng hay sao chứ? Ngươi làm thế nào mà nhìn ra hình dáng chân thật của nàng chứ? Ngươi còn nói năm sư thiết thân của ngươi như mây toàn bộ đều là thiên hạ tuyệt sắc nữ tu. Biểu hiện của ngươi dường như không chịu được như vậy. Những lời của ngươi trước kia sẽ là không gạt ta đó chứ? Hàng lập vẫn đang trong cơn tức giận, lạnh lùng hỏi thăm lúc trước lão phu thi triển thức tình quyết là nhầm đối phó với chủ nguyên thần của ngươi, nhưng không ngờ được ngươi chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng mà lại có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên anh. vì vậy ta không cách nào thắng lợi được cho nên mới bị thất bại như vậy. mặc dù thức tình quyết không cách nào không chế được thần thức của tu sĩ, nhưng lại có thể không chế được các loại hỉ nộ ái ố của con người. có thể nói là làm cho đối thủ sống cũng không bằng chết. Về phần nữ tử nọ, mặc dù thi triển bí thuật che giấu đi dung nhan thật đi Nhưng làm sao có thể che giấu được thần thức của lão phu Âm thanh của lão giả có chút không phục liền trả lời Cho dù thất tình quyết của ngươi có lợi hại đi chăng nữa thì cũng ổn công thôi Đệ nhị nguyên anh mặc dù có cảm ứng với ta nhưng mà đối với thất tình quyết chỉ là một chút trở ngại mà thôi thực ra mà nói thì ta tuyệt không thể nào nghĩ tới ngươi lại là đại diễn thần quân khai sáng và lập ra thiên trúc giáo năm đó. mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi nhưng vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. nếu không với thần thức cường đại như ngươi thật sự là khó tin. hơn nữa nắm rõ đại diễn quyết như lòng bàn tay thì ta căn bản không tin vào việc này. Nhưng ngay cả như vậy nếu như ngươi tái tùy tiện làm lộn xộn tâm tư của các nữ tu nhằm chia rẽ trái tim của ta thì cũng đừng trách ta sao lại khách khi với ngươi. Âm thanh của hàng lập lạnh như băng phát ra. Hàng tiểu tử, ngươi không phải không biết. Cho dù ta có được hạt châu do dẫn hồn một của ngươi chế thành, thì tinh hồn của ta nhiều lắm là qua tiếp hơn 10 năm cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu không phải ta chưa nghiên cứu hoàn thành mới chế ra được hơn phân nửa khôi lỗi. Ta ước gì sớm đi đầu thai chuyển thế sớm một chút Làm một khôi lỗi đã trải qua hơn ngàn năm không có chút cảm giác ta cũng đã không còn sống nữa Nếu như ngươi mà sống hơn một ngàn năm mà không có nữ nhân nào cả So với ta thì ngươi thấy thế nào Lão giả lầm bầm vài tiếng Với kiểu dáng kinh thường Hàng lập nghe xong đối phương nói như vậy chỉ còn nước khẽ sờ cái mũi Cảm thấy cực kỳ đau đầu Đối với chân thân của lão quái vật ẩn bên trong ốm trúc này thật sự cực kỳ khó đối phó. Nếu như đối phương không đáp ứng đem ba tầm đại diễn quyết cuối cùng cho hắn biết. Cũng như nguyện ý đem mấy loại phương pháp luyện chế ra đại uy lực khôi lỗi truyền thụ cho hắn. Hắn đã sớm dùng các thủ đoạn khác nhau đem đối phương tiêu diệt rồi. Hơn thế nữa thần thức của đối phương lại vô cùng cường đại đến mức khó tin. Cho dù đối phương không phản kháng việc mình thi triển sư hồn thuật nhưng một chút hiệu lực cũng không có được. Ngược lại nhiều khi còn bị đối phương thao túng thần thức của chính mình. Điều này làm cho hàng lập vô cùng sợ hãi cho nên không dám dùng đến thủ đoạn này. Đối mặt với đại diện thần quân, một lão quái vật đã sống trên một năm mà nói hàng lập không có cách nào xuống tay.